Chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư trên được phát trên website truyện audio vv.pro người đọc vv chương 481 tiếp theo chết chết chết bị phong ấn mấy chục năm thần trí của yêu ma vương thập phần không ổn định trong miệng vẫn một mực nhớ kỹ chữ chết một cánh tay còn lại nắm lại đánh một quyền về phía Hắc Lôi Vương Hắc Lôi vương hai tay cầm búa, giả sức chống cự. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh kinh thiền chuyển ra, hư không giữa hai người bị vỡ ra một cái động lớn. Hắc Lôi vương ngược lại, kéo lấy, cực phẩm phủ đầu, bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Thiểm linh vương, ngươi cũng có một bà bán cực phẩm bảo khí, đừng che giấu nữa, lấy ra đối phó yêu ma vương đi. Ngự thú vương không dám một mình hành động, nói với thiểm linh vương thiểm linh vương mặt âm trầm sau so lưng mở rộng ra một cái thiết vũ xí bàng dài bảy tám mét khí thức do cái thiết vũ xí bàng này phát ra khác với bán cực phẩm bảo khí bình thường lại là một bộ phận của một bộ cực phẩm bảo khí có thể khiến cho tốc độ của thiểm linh vương tăng vọt lên một cấp bậc lúc trước hắn tự nhận là tốc độ đã đủ rồi nên mới một mực không lấy giờ hắn đã không nghĩ thế nữa có thiết vũ xí tăng phúc tốc độ Thân hình thiểm linh vương phiêu hốt bất định, giống như thần đã không còn ở thế giới này nữa, khiến cho yêu ma vương phát điên không thôi. Ngự thú vương, cùng hành động đi! Hắc lồi vương và ngự thú vương sóng vai mà đứng. Được! Thấy hắc lồi vương cầm trong tay cực phẩm phủ. Ngự thú vương cũng không có gì không thoải mái cả, hắn tốt xấu gì cũng đạt được hài khỏa thổ nguyên tinh, còn thiểm linh vương thì không được gì cả. Lập tức hai người một trái một phải Đánh về phía yêu ma vương Đại lực thân chàm Cú nện búa của ngự thú vương Thế đại lực trầm Phẳng phất như có mấy chục ngọn núi áp súc Trong cái búa nhỏ này vậy Một búa nện cho yêu ma vương vắng đầu hoa mắt Thất khiếu chảy máu Ngũ lôi chạm Nằm phiến quang ấn ngừng kết trên lưỡi búa Hắc lôi vương gào thét một tiếng Một búa bổ ra phần cổ của yêu ma vương Lời đỉnh cuồng bạo lại trôi vào bên trong cơ thể yêu ma vương, không ngừng phá hư cơ thể, trừ khử ma lực đối phương, lực sát thường mạnh đến không thể tưởng. Đại địa cuồn cuộn, sóng đất bay thẳng lên trời, yêu ma vương không muốn lãng phí ma lực để khôi phục thường thế, và tay phải đã mất đi. Mượn ưu thế của hình thể thật lớn, một cước đập mạnh lên mặt đất, đột phá ra lấp lấp vòng vây, phóng về phía một lối vào không người nào biết rõ. Nó không ngốc. Biết rõ tiến vào sâu trong hư không thì sẽ chết thảm hơn nữa. Chỉ có đến thế giới nhân loại mới có đủ sinh linh để hắn thôn phệ thôi. Đừng để nó chạy thoát! Cực phẩm phủ đầu trong tay hắc lồi vương biến lớn, hùng ác chém vào phía chân phải của yêu ma vương. Yêu ma vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thần hình lảo đảo ngã nhào lên mặt đất, khiến vị diện chiến trường xuất hiện một cái hố to ma hình, sầu đạt vài trăm mét. Đây là chiến đấu của vương giả sao Quả nhiên rất khó giết chết Thù hết thầy vào mắt Diệp Trần sinh lòng cảm khái Dưới sinh tử cảnh Ai cũng không dám chịu tổn thương quá lớn Thương thế quá nghiêm trọng Đại biểu cho việc chiến lược bị thụt lui Sinh mệnh lực bị sói mòn Hơi không cẩn thận Sẽ vẫn lạc ngay Không còn tồn tại Mà cuộc chiến giữa vương giả lại rất bền bỉ, Dưới tình huống thực lực không kém nhiều thì muốn đánh chết đối phương trong một thời gian ngắn quả thật còn khó hơn lên trời. Dù sao nằm giữ bất tử tri thân, có thể mỗi thời khắc đều bảo trì bản thân ở trạng thái đình phong nhất. Làm vậy cũng chỉ tổn thất chút tu vi thôi. Đương nhiên nếu tu vi tổn thất quá nhiều thì cũng sẽ hỏng việc. Cho nên yêu mà vương phải chạy trốn. Hết trường 481, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Chương 482 Một trong những nhân vật chính của thời đại này Chết đi cho ta Đánh đến lúc này Ngự thú vương đã không còn sợ hãi yêu ma vương nữa Xem ra mấy chục vạn năm bị phong ấn Chẳng những đã làm xói mòn đại bộ phận ma lực của đối phương Mà còn khiến lực phòng ngự của hắn Hạ đến điểm thấp nhất nữa Phải biết rằng lực phòng ngự của yêu ma Cũng rất đáng sợ Hơn xa nhân loại đầu lâu của yêu ma vương bị nện sâu vào lòng đất mà huyết tuôn ra thiểm linh vương không bỏ qua cơ hội theo cánh tay trái còn lại của yêu ma vương vẽ qua một cái cả cánh tay cực lớn của yêu ma cũng bị cắt xuống chém đầu hắc lôi vương còn tuyệt tình hơn giờ phủ đầu lên toàn lực bổ xuống chỉ nghe một tiếng ầm vang mặt đất rùng động dữ dội một cái đầu lâu như núi bị chém đứt đánh bay thân hình xoay tròn Phủ đầu trong tay hắc lôi vương Xé rách hư không Lưu lại một đạo quang hồ tối như mực Triệt để đánh nát đầu lâu của yêu ma vương Chết rồi Mụ dùng khuỳnh thành thản nhiên nói Diệp trần nói Có thể có biến cố gì không Mụ dùng khuỳnh thành lắc đầu Không có khả năng Yêu ma linh trí thấp Sau khi đã tới sinh từ cảnh Ngoại trừ tự nhiên đã nắm giữ Đệ nhất trọng của bất tử chi thân đoạn trì trọng sinh để nhị trọng huyết nhục diễn sinh thì căn bản không có khả năng tu hành được nếu không vào thời kỳ toàn lực có ma lực khổng lồ cung cấp yêu ma tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi người diệp trần ngẫm lại thầy cũng đúng ưu thế của yêu ma đã khá lớn rồi nếu lại nắm giữ huyết nhục diễn sinh thậm chí tích huyết diễn sinh thì vào thời thượng cổ nhân loại không có khả năng giành thắng lợi được choáng nhưng vào lúc này lồng ngực của yêu ma vương bỗng nhiên vỡ ra bên trong tối om một mảnh không có cái gì chỉ là sau một khắc từ trong những bộ vị khác của yêu ma vương hội tụ đến một mảng lớn ma lực lưu ma lực lưu tụ tập cùng một chỗ hình thành nên một ma lực quang cầu màu đen trong quang cầu màu đen là hắc sắc tinh mang đang không ngừng lưu truyền hắc sắc tinh mang này so với hắc toàn lộng lẫy nhất thì còn cô đọng hơn gấp trăm lần Quả thật có thể chọc mù mắt người khác Vèo một tiếng Hắc sắc tình mang phá ngực mà ra Khoảng cách gần nhìn dạng Chớp mắt đã đến Chùi vào trong lồng ngực của mộ dung khuyên thành Sau đó không có một tia dấu hiệu nào nữa Ma lực tinh hoa Bà vị vương giả lên tiếng kinh hô Ma tộc có một đặc điểm Là sau khi chết trận Ma lực tinh hoa trong cơ thể Sẽ tiến vào trong cơ thể một ma tộc khác ma lực tinh hoa này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy được hiệu dụng Nhưng qua một thời gian sẽ dần dần trở thành ma lực của bản thân tên ma tộc kia Gia tăng tu vi của hắn Ba người còn chừng từng đối phó với ma tộc nên đã quên mất chuyện này Ngự thú vương mặt hàm sát cơ nhìn về phía mộ dung huynh thành cười lạnh nói Ma tộc không có khả năng còn tồn tại Với đối phương hẳn là nhân ma có được ma tộc huyết mạch rồi Kiểu cô nương, vận khí của người không tốt Ta chính là đệ nhất hệ phản đối nhân ma đấy Chỉ là một nhân vật tầm thường, giết đi là được Thiểm linh vương vốn đối với việc hắc lôi vương đoạt được cực phẩm phủ đầu rất khó chịu Hắn không dám đối nghịch với hắc lôi vương Vừa vặn mang bộ dung khuynh thành ra để chút giận Chỉ là một nhân ma, giết thì giết thôi Tin rằng sẽ không ai làm gì hắn cả dù sao hắn cũng không phải là triệt để diệt nhân ma tộc tiện tay hất lên trong tay thiểm linh vương bắn ra quang tuyến ám hồng sắc lập tức bao trùm thân hình mộ dung khuynh thành lại diệt trần ở bên cạnh ngay cả thời gian nháy mắt cũng không kịp Chỉ đừng nói chỉ đến rất thủ tương trợ hơn nữa vương giả ra tay hắn không thể ngăn được lập tức quang tuyến như muốn thôn vệ mộ dung khuynh thành phía sau lưng mộ dung khuynh thành Đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo đại môn huyền ảo, một thân ảnh uyển chuyển đủ khiến thiên địa thất sắc đi ra. Nàng giơ cánh tay dài trắng như ngọc của mình ra, chống đỡ sự xâm nhập của quang tuyến ám hồng sắc. Theo ánh sáng màu đỏ sậm tàn dã, khuôn mặt của thân ảnh lộ ra trong tầm mắt mọi người. Đây là một nữ tử trẻ tuổi phong tao tuyệt đại, thoạt nhìn không quá 25. bà bùi tóc đen như thác nước, một mực kéo dài đến lòng bàn chân, hai mắt như sao. Tàn mát ra khí tức sáng chói thần bí. Ngoại trừ những thứ đó ra thì thứ gì cũng không nhìn được cả. Lại tựa hồ như xem qua liền quên, rất khó lưu lại hình ảnh trong đầu. Huyền hậu Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Diệp Trần nhìn thấy huyền hậu. Về phần bức họa kia của huyền hậu thì khuôn mặt mơ hồ, phẳng phất như bị che lấp trong sơ mù dày đặc. Không thấy rõ được chân dung. Nhưng chỉ cần liếc qua Diệp Trần đã biết Người trước mặt chính là huyền hậu Nói đúng ra là ý chí ảnh hưởng của huyền hậu Thiểm linh vương chấn động Hắn thật sự không nghĩ tới Chỗ dựa sau lưng mộ dung huynh thành Chính là huyền hậu Huyền hậu là ai Chỉ sợ chân linh đại lục không ai không biết Thời gian đối phương bước vào sinh tử cảnh Bất quá chỉ 20 năm Nhưng lại có thực lực địch nổi Các loại đỉnh cấp vương giả như long vương Tà vương Nếu nàng thật sự muốn bảo hộ nhân ma gia tộc Thì kể cả hư hoàng trong đó Bất luận vương giả hoàng giả nào Cũng đều phải đánh giá lại Dù sao tiềm lực của huyền hậu Vẫn còn rất lớn Cuối cùng có thể đi đến đâu Thì không ai biết được Huyền hậu Ba người tiềm linh vương Nhào nhào ôm quyền Hơi cung kính Huyền hậu nhìn nhìn thi thể yêu ma vương Trên mặt đất khẽ gật đầu Các người làm không tệ Yêu ma vương xuất thế danh linh đổ thán Không thể tưởng được hơn 10 vạn năm qua đi Phòng ấn lực lượng còn không phai mờ được ma lực của đầu yêu ma vương này Ma tộc không hổ, chủng tộc đứng trên nhân tộc Đây là việc chúng ta phải làm Hắc lôi vương nào có khí phách lúc trước nữa Ở trước mặt huyền hậu thì nói gì đến khí phách chứ? Cho ta cái mặt mũi, đừng làm khó nàng Huyền hậu nói chính là mộ dùng khuỳnh thành Hắc Lôi vương không chút dò dự nói Nếu Hiền hậu đã nói thế Thì chúng ta tự nhiên sẽ làm theo Chỉ là một tiểu bối Giết hay không cũng không sao cả Ngự thú vương nhún nhún vai Thiểm linh vương yên lặng gật đầu Giết mộ rùng Khuynh thành Đối với hắn chỉ là việc tiện tay thôi Nếu chuyện này đã xảy ra biến cố Thì không cần phải nói nữa Hắn cũng chả muốn giết làm gì Trước kia hơn phần nửa là vì phẫn nộ thôi huyền hậu nếu không có việc gì thì ta xin cáo từ trước yêu mà vương đã chết cực phẩm phù đầu đến tay vị diện chiến trường cũng không có vật gì hắc lôi vương chú ý hắn lần nữa ôm quyền nói choảng hư không nghiền nát hắc lôi vương biến mất không thấy gì nữa chúng ta cũng cáo từ thiềm linh vương và ngự thú vương trước sau ly khai đợi ba người biến mất trong tầm mắt Huyền hậu xoay người nhìn về phía mộ dung huynh thành Người thân là nhân ma Lại có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ Tương lai nhất định sẽ có nhiều tai nạn Huyền hậu châu ta đưa cho người Có hiệu dụng ba lượt định vị Có huyền diệu châu Thì ta có thể dựa vào khí tức của nó Vượt qua không gian Buông ý chí ảnh tượng xuống Ba lượt qua đi Thì người thầy người càng ngăn cản tai nạn Đã không phải là ta nữa rồi Đàn tạo huyền hậu cứu giúp Khuỳnh Thành ghi nhớ trong lòng Mộ dùng khuỳnh Thành nhân mày Nàng tin rằng huyền hậu sẽ không nói ngoa Cũng không biết tai nạn theo lời của huyền hậu là thế nào nữa Huyền hậu cười cười Năm đó ta có thể bước vào sinh từ cảnh Đã từng chịu quá nhiều ân tình Cho nên ta muốn trả hết từng cái Nhân mà gia tộc của ngươi, Ta cũng sẽ cực lực bảo hộ Chỉ là nhân ma gia tộc của người cuối cùng vẫn có ma tộc huyết mạch, tài họa ngầm quá nhiều. Tương lai xảy ra chuyện gì ta cũng không, không cách nào biết được. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước thôi. Bất kể như thế nào, ân tình của huyền hậu, Khuynh Thành nhớ kỹ. Tài họa ngầm của nhân ma gia tộc, mộ dung Khuynh Thành biết được một ít. Nàng cũng rõ, những người kia cũng không phải cố ý nhắm vào nhân ma gia tộc ánh mắt chuyển rời đến trên người Diệp Trần Huyền hậu kỳ quái nói: Ta nhìn không thấu ngươi. Diệp Trần dùng mình không biết Huyền hậu muốn nói gì. Lúc tiềm long cổ thành mở ra lần, ta và Long Vương đều ở đó. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thấy được một mảnh mối vàng tiềm lực. Chỉ có ngươi là ta và Long Vương nhìn không thấu. Ta nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân Vì sao Long Vương không thu ngươi làm đồ đệ. Diệt Trần khiêm cùng nói Huyền hậu quá khen Không, nhìn không thấu chính là nhìn không thấu Quá khứ của ngươi là một mảnh sương mù mê mang Tương lai cũng thế Khuynh Thành ở cùng một chỗ với ngươi Trên người cũng lấy dính cổ hơi thở này Có lẽ ngươi có thể giúp nàng ngăn cản một ít kiếp nạn Dùng kiếm của ngươi Chặt đứt nhân quả của nàng Diệp Trần nói mùa dùng là bằng hữu của ta Bằng hữu gặp nạn Ta đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ Huyền hậu tiếp tục nói Ngươi là một trong những nhân vật chính Của thời đại này Những người ở xung quanh ngươi Cũng không phải là người bình thường Bất quá ngươi phải cẩn thận những nhân vật chính khác Từng thời đại chỉ có một nhân vật chính Những người khác cuối cùng Đều là vai phụ Giữa nhân vật chính và vai phụ Tất nhiên phải có một hồi đọ sức Trong quá trình đọ sức Khó tránh khỏi việc thương tổn Đây là việc không ai có thể ngăn cản được Kiếm của ta sẽ không sợ hãi Diệt Trần thần tình lạnh nhạt Hắn không quan tâm đến cái gì Mà nhân vật chính với vai phụ Cái hắn quan tâm Chính là tánh mạng phấn khích Nếu thượng thiên đã muốn hắn đến thế giới này Hắn sẽ sử dụng kiếm của mình Chiến đấu đến cuối cùng Chiến đấu đến vĩnh cửu Quá trình đó mới là sự hưởng thụ của hắn Cho nên mới nói Ta nhìn không thấu ngươi Huyền hậu lắc đầu Đạo của nàng đi thẳng vào linh hồn Đừng nói là một cường giả tình cửa cảnh nho nhỏ Cho dù là người vừa bước vào vương giả sinh tựa cảnh Nàng đều có thể nhìn ra được chút gì đó Nhưng ở trên người diệt trần tựa hồ như có một lực lượng thần bí Cắt đứt quan sát của nàng Nàng muốn vượt qua cổ lực lượng thần bí này Lại phát hiện Cổ lực lượng này vô cùng mênh mông suýt chút nữa đã khiến mình bị hãm vào trong đó Tốt rồi Chuyện này đã xong Sau này gặp lại Còn nữa Vị diện này chiến trường sẽ rất nhanh sụp đổ Các người cứ để đi về hướng kia Sẽ tìm được cửa vào lúc đến Hoàng hậu chỉ đường sáng cho hai người chợt bước một bước vào trong hư ảo chi môn Hư ảo chi môn đóng cửa Liễm nhập vào trong hư không Huyền hậu vừa đi Diệp Trần phun ra một ngụm khí tức áp lực Huyền hậu đối với hắn Không có địch ý Thậm chí còn tận lực thu liễm khí tức của mình Nhưng khoảng cách gần như thế Nhưng vẫn khiến Diệp Trần cảm nhận được Một cổ cảm giác áp bách Từ trong tối tăm Trước mặt cổ cảm giác áp bách này Hắn ngay cả linh hồn lực cũng không thúc giục được Đây chẳng qua chỉ là một ý chí Ảnh tượng của đối phương thôi đấy Mộ dùng khuynh thành cũng không dễ chịu Bất luận kẻ nào tiếp cận với vương giả Đều sẽ phải chịu áp bách Cho dù là con cái ở trước mặt vương giả Cũng không thể thong song được Việc này không ai có thể phá vỡ được Phẳng phất như đây chính là quy định của thiên đạo Thiên đạo sở định Vương giả cũng bất lực Ở sơ trong hư không bà đạo nhân ảnh đang xuyên thẳng qua Không hồ là huyền hậu Chỉ là một cái ý chí ảnh tượng Đã tiếp được một kích của Thiểm Linh Vương Lại mang đến cho chúng ta Một chút cảm giác áp bách nữa chứ Ngự Thú Vương vẻ mặt bội phục Thiểm Linh Vương nói Ta còn không toàn lực ứng phó Ta biết rõ người không toàn lực ứng phó Bất quá nếu người toàn lực Thì tới chính là tinh thần tư niệm thể của huyền hậu rồi Người xác định có thể ngăn cản Tinh thần tư niệm thể của huyền hậu sao Ngự Thú Vương vẻ mặt nhìn ngẫm Thiểm linh vương im lặng Đánh chết mộ dung khinh thành Chỉ là chuyện tiện tay thôi Nhưng thấy ý chí ảnh tượng của huyền hậu Hóa giải một cách hời hợt như thế Không có để tưởng tượng cảnh giới của đối phương thâm sâu đến mức nào Khiến người khác khó mà nhìn thấy bóng lưng của nàng Mà tinh thần tư niệm thể còn kinh khủng hơn Tương đương với ba thành chiến lực của huyền hậu Hơn nữa hắn hoài nghi Trên người mộ dung khinh thành Khẳng định có huyền diệu châu mà chỉ huyền hậu mới có Dưới sự tăng phúc của huyền diệu châu tinh thần tư niệm thể sẽ không vì khoảng cách không gian quá xa mà chiến lực bị giảm đi nhiều nữa. hắc lười vương thản nhiên nói Cảnh giới của huyền hậu chúng ta chưa hẳn là không thể với tới. Vũ trụ tình không huyền ảo đến thế nào chứ? Há lực lượng một người có thể hiểu rõ. Chỉ cần có cơ duyên chúng ta cũng trở thành vương gia đạt trình độ cao nhất. tinh không, đại lục, cơ duyên không chỗ nào không có. Hắc Lôi vương rất ngạo khí, bởi vì ở thời đại kia của hắn, hắn cũng là một thiên tài rất giỏi. Nếu không cũng có khả năng chỉ mới hơn 100 tuổi đã siêu viện hơn thiểm linh vương, ngự thú vương. So với hắn còn lớn hơn gấp đôi gấp hai, đạt đến cảnh giới như bây giờ. Hết trường 482, nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất. Trường 483 Kiếm chiêu, kim chi áo nghĩa Crack, crack Thành âm vật bị nghiền nát vang lên Khiến cho ba người chú ý Không tốt Phòng ẩn vỡ tàn cùng với động tính lúc chúng ta chiến đấu quá lớn Làm cho phiến vị diện chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm này không chịu được nữa Sắp sụp đổ rồi Ba người cũng không nghĩ nhiều Phá toái hư không Tiến vào vị diện chiến trường Ba người bọn họ đều có môn nhân đang ở trong đó Thậm chí còn có hy vọng tương lai của bổn môn Không có khả năng cứ chờ mắt nhìn những người này chết mà không quản được Bầu trời có một cái cổng không gian Trong cổng không gian là một mảnh quang mang Nơi đó là địa phương để vào Nhưng cũng là nơi để ra Diệp Trần cùng mộ dung huynh thành xuyên qua quang mang Đi vào thông đạo trong cổng không gian Thông đạo trong suốt đã có khe hở rất nhỏ Nói rõ vì diện chiến trường quả thật sắp phải sụp đổ Một cái vị diện sụp đổ Không gian phòng bạo sẽ xé nát bất cứ kẻ nào dưới sinh tư cảnh Thậm chí vương giả sinh tư cảnh bình thường Phải bị trọng thương Thậm chí sắp chết Lúc ra khỏi thông đạo Cổng không gian so lưng hai người tan mở Mảnh vỡ không gian lớn chừng cái đầu bắn ra bốn phía Trong đó có một khối bắn về phía Diệp Trần Diệp Trần cũng không phải chưa thấy không gian chi lực Khối không gian mảnh vỡ này là do không gian chi lực ngưng kết mà thành Bản chất không khác gì không gian chi lực cả Phá hư chỉ được xuất ra Không gian mảnh vỡ nổ tung, tàn giã vào hư vô Đáp xuống trên mờ ngọn núi Hai người ngừng đầu nhìn về phía cổng không gian không ngừng sụp đổ Từng đạo nhìn ảnh bay ra, không thể nào đếm xuể Rất nhanh, bọn người tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân Cùng với Sở Trung Thiên cũng đi ra Diệt Trần nhìn ra được, khí tức của ba người đều có chút cường đại, xem ra đối phương và hắn đều giống nhau, đạt được không ít linh năng tinh thạch ở bên trong. Người bay ra ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi, thẳng đến sau khi hắc lôi vương, thiểm linh vương và ngự thú vương đi ra. Cổng không gian mạnh mẽ nổ tung, trực tiếp tạo thành không gian loạn lưu, mà không phải là không gian mảnh vỡ. Một số người không kịp chạy ra nhanh chóng bị chôn vùi Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra Chúng ta liên thủ bịt kín lỗ hồng Ba người sắc mặt ngừng trọng Không gian cũng không phải là chuyện dỡn chơi Một khi lao ra khỏi từ lỗ hồng Người ở đây ngoại trừ bọn họ ra Không ai sống được cả Mà bản thân bọn họ tu vi chắc cũng sẽ hao tổn nhiều Vài năm, thậm chí vài chục năm Cũng không thể không khôi phục được Không thi triển ra áo nghĩa võ học Ba người toàn lực thúc dục chân nguyên Hình thành một mảnh chân nguyên bình chướng Chặt ở trước cổng không gian Giờ đã là vết nứt không gian Không gian loạn lưu không ngừng trùng kích chân nguyên bình chướng Kích phát ra một chút quang hoa Thời gian dần trôi qua Không gian loạn lưu càng ngày càng yếu Vết nứt không gian cũng dần dần thu lại Như là tấm gương bị nghiền nát lại lần nữa được khôi phục lại Không có một tia vết rách Chúng ta đi thôi Vị diện chiến trường Diệp trần kiếm được rất nhiều thu hoạch Linh khu cũng ngưng tụ được một nửa Thực lực mặc dù không trực tiếp tăng lên Nhưng gián tiếp tăng lên không ít Có đôi khi vòng ngự cao Đã có thể phá vỡ được chiến cuộc rồi Bất quá hắn cảm giác Linh năng trong cơ thể còn chưa hoàn toàn củng cố Phải bế quản một lần mới được Ừ Mộ Dung Khuỳnh Thành cũng cần bế quan Thu hoạch của nàng so với Diệp Trần còn lớn hơn Lồi đồ rất tích cực lớn Mỗi ngày đều có người bán nhà Bán đi nhà cửa Đương nhiên cũng có người thu mua vào Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành Chính là loại thứ hai Dù sao quán rượu cũng quá mức ẩm ý Cũng quá nhỏ Thật sự không phải là nơi bế quan tốt Mua một tòa viện tử đối với bọn họ mà nói Cũng không phải là gánh nặng gì Quá khó thừa nhận Căn cứ và viện tử loại xa hoa có thể ngộ, nhưng không thể cầu ở lôi đô. Hai người đang phải tách ra, mỗi người mua một tòa viện tử hơi nhỏ một chút. Trong mật thất của viện tử, diệt trần xếp bằng trên bệ đá sạch sẽ. Bên ngoài chân linh đại lục là vô tận hải dương, thiên đỉnh thiên là một mảnh bị bao trong tinh không. Ngoài thiên đỉnh thiên chính là hắc ám vũ trụ không ai biết đến. Toàn bộ thế giới quá lớn, ta vẫn còn quá nhỏ yếu ngay cả nắm giữ vận mệnh của mình cũng không làm được. bất quá cơm phải ăn từng miếng, trụ cột phải xây dựng lên từng chút một. xây dựng trụ cột không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này. hy vọng kế hoạch kia một khi tiến hành thành công, ngày khác ta thành tựu sinh từ cảnh. tất có thể ngạo lập thiên hạ, nhất kiếm độc hành. khí huyết đang sôi trào, quyết tâm của diệp trần không thể nào dao động. thở hắt ra một hơi. Diệp Trần tiến vào không linh cảnh giới, Chậm rãi nhắm hai mắt lại Ba ngày sau Diệp Trần tỉnh lại Bán linh khu chính là bán linh khu Lực lượng tuy rằng không tăng lên bao nhiêu Nhưng lực phòng ngự của thân thể không chỉ tăng lên gấp đôi Dưới tình huống Trần Nguyên vận chuyển Người từ linh hải cảnh trở xuống Muốn gây tổn thương cho ta cũng khó khăn Bất quá cái này không kể đến mọi người tĩnh ngạo huyên tu vi của bọn hắn là ở cấp độ tinh cực cảnh Nhưng chiến lực đã đạt đến cấp độ linh hài cảnh Không thể cơ đũa cả nắm được Đứng người lên Giật chân đưa tay nhìn nhìn da thịt trên cánh tay như ngọc như thép Ẩn ẩn hiện ra hồng sóc sáng bóng tinh tế quan sát Lại phát hiện hoa văn của toàn bộ da thịt Có chút cải biến Phẳng phất như ẩn chứa huyền ảo gì đó Không giống với phạm nhân Đánh ra một quyền Lưu lại trong hư khổng một dấu quyền Dấu quyền đang giảm đi trong mắt Diệp Trần tự nhủ Lực đạo có tăng lên một chút Nhưng lực lượng bạo phát ra lại không giống trước Là tăng lên về mặt bản chất sao Được rồi Mặc kệ những thứ này Linh khu đã có mở đầu Ngày sau sẽ chậm rãi tăng lên Kế tiếp Chính là thời điểm tiếp tục tu luyện bất tử chi thân rồi Từ khi đạt được cách tu luyện bất tử tri thần đến nay Ngoại trừ việc không cách nào phân tâm Thì Diệp Trần vẫn một mực chưa từng đình chỉ tu luyện Nhưng tiến là tiến triển lại rất nhỏ Đến giờ cũng mới chỉ lưu lại được lạc ấn tinh thần ấn ký lên tim và gan Những bộ vị khác thì không có gì tiến triển cả Tinh thần ấn ký không được lạc ấn khắp toàn thân Vậy thì không cách nào tồn tại trong thời gian dài được Sẽ nhanh chóng tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn Nếu không, trái tim và gan có được công năng bất tử chi thân Cũng là một lựa chọn không tệ rồi Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi Diệt Trần cũng không trồng cậy gì vào việc có thể một lần là xong Dù sao lấy cảnh giới trước mắt của hắn Tù luyện bất tử chi thân vẫn hơi sớm một chút Người có ngũ tạng, trái tim và gan đã thành công Nên tiếp tục ở những bộ vị khác rồi Thời gian qua đi từng ngày Diệp Trần ở bất tử tri thân đã được thành tựu ngày càng cao Ngày thứ ba và một tháng sau Toàn bộ ngũ tạng của Diệp Trần đã được lạc ấn tinh thần ấn ký Thời gian tồn tại cũng vượt qua một phút đồng hồ Nói cách khác, trong vòng một phút đồng hồ Ngũ tạng của Diệp Trần cho dù có bị thương Thì cũng có thể khôi phục ngay lập tức Trừ vì thương thế quá nghiêm trọng Vượt qua năng tự, tu bổ của huyết nhục rũ hợp Bên ngoài viện tử truyền ra tiếng đập cửa Diệp trần từ trong trạng thái tù luyện thanh tỉnh lại trầm ngâm nói người biết rõ chỗ của ta chỉ có bọn người tĩnh ngạo huyên lý tiêu vân chẳng lẽ có chuyện gì sao đầy cửa mật thất Diệp trần đi vào trong sân vùng tay lên cái chốt trên đại môn của viện tử bị hút ra tự động mở ra lý tiêu vân mỉm cười đi tới trong một sát na lúc nhìn thấy Diệp trần có chút ngờ ngần hơn một tháng không thấy Trên người đối phương tự hồ có biến hóa rất nhỏ Hắn không biết sự biến hóa này đại biểu cho cái gì Nhưng không thể nghi ngờ Là đã khiến hắn không thể tưởng tượng nổi Từ lúc đi ra khỏi vị diện chiến trường Diệp Trần đã tiến bộ qua một lần Lần kia là Trần Nguyên trở nên tinh thuần hơn Phòng chừng là công pháp tăng thêm một trọng Hiện giờ lại có tiến bộ Quả thật khiến người khác sợ hãi thán phục Cười khổ một tiếng Lý tiểu Vân nói Diệp Huynh Không có ý người đấy chứ Diệp Trần nói Bế quan hơn một tháng Ta cũng phải buông lỏng một chút chứ Không biết Lý Huynh tìm ta có chuyện gì à, Là thế này Sau giờ ngọ Lôi đôi sẽ cử hành một đầu giá hội cỡ lớn Ta thấy người vẫn một mực không ra ngoài Nên khẳng định không biết đến chuyện này Nghe vậy Diệp Trần gật gật đầu Ta quả thực không biết Đa tạ nhắc nhở Tìm hiểu kim chỉ ý cảnh Tốt nhất là trước tiên nên tu luyện Một môn kiếm pháp kim hệ địa cấp đỉnh giai Lôi đồ được xưng là Đệ nhất thành thị ở lôi vực Một trong mười đại thành của chân linh đại lục Trong đấu giá hội Tất nhiên phải có đấu giá bí tịch địa cấp đỉnh giai rồi Về phần có bí tịch kiếm pháp Kim hệ địa cấp đỉnh giai hay không Thì phải xem thời vận rồi Nói xong chính sự Lý Tiểu Vân cảm khái nói Vốn ta còn sợ rằng Hai năm sau người không cách nào ổn định được cung diện của vũ đạo trả hội Hiện giờ xem ra là ta nhiều chuyện rồi Người có thể tịnh tiến hai lần trong một tháng Chỉ sợ vũ đạo trả hội lần sau Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người nữa Diệp Trần như có điều suy nghĩ Sau khi tu luyện bất tử chi thân Trên người ta sẽ có một cổ bất tử khí tức lượn lờ Tuy rằng cổ khí tức này sẽ tiêu tán theo tình thần ấn ký Nhưng có như không Nhưng vẫn bị Lý Tiểu Vân cảm ứng được Cũng khó trách đối phương cho rằng Mình có tiến bộ Hàn huyền một hồi Lý Tiểu Vân liền cáo từ ly khai Mặt trời đã lên cao giữa trời Thời gian sau giờ ngọ Vốn lúc này hẳn là thời gian nghỉ trưa uống trà Nhưng vì sự bắt đầu của đầu giá hội Nên lôi đồ dần trở nên sôi động Dòng người như nước lũ đổ về phòng đầu giá khu đồng thành Ở trong phòng khách quý xa hoa Diệp Trần, Tĩnh Ngạo Huyền Cùng với Lý Tiêu Vân đều ở trong đó Sở Trung Thiên không tới Còn mộ Dung khuyên thành vẫn còn đang bế quan Lôi đô không hồ là một trong mười đại thành của chân Linh Đại Lục Đại năng linh hài cảnh chỗ nào cũng có Từng trải như Lý Tiêu Vân Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại năng linh hài cảnh như vậy Tĩnh Ngạo Huyền nói Lôi đô là một trong người đại thành cũng không sai Bất quá có thể hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy Cũng là vì vật phẩm đấu giá đủ hiếm thấy thực phẩm bảo khí, hài cốt của vương giả sinh tử cảnh Ngọc Giản chứa áo nghĩa võ học Tất cả những thứ đó đều đã từng được đấu giá qua không chỉ một lần Ngọc Giản chứa áo nghĩa võ học Diệt Trần có chút động dung Tính Ngạo Huyền gật gật đầu Có một số người không đạt được áo nghĩa võ học thích hợp với mình Trên cơ bản sẽ phòng ấn nó lại vào trong ngọc giản Sau đó mang đến đấu giá hội để đấu giá Ta thấy Diệp huynh còn chưa có được một môn áo nghĩa kiếm pháp Nói không chừng lần này sẽ đạt được đấy Diệp Trần cười khổ nói Lấy linh thạch dự trữ của ta Cho dù có áo nghĩa kiếm pháp xuất hiện thì chỉ sợ cũng không giành được đến tay Áo nghĩa võ học là thiên cấp võ học Trung phẩm linh thạch tất nhiên không đủ tư cách để đấu giá rồi Chỉ có thượng phẩm linh thạch mới được Mà trung phẩm linh thạch của Diệp Trần không ít Thượng phẩm linh thạch cũng có hơn 5 vạn khối Đây là vì đánh chết nhiều tên đại năng linh hải cảnh mà có được Tính Ngạo Huyền nói Diệp huynh có lẽ có không ít trung phẩm linh thạch phải không? Đúng vậy, tại hạ có rất nhiều trung phẩm linh thạch Trong hơn một tháng này Diệp Trần đã kiểm kê qua trung phẩm linh thạch bên trong chữ vật linh giới Khoảng chừng hơn 700 vạn khối Đại đa số là có được do đánh chết đại năng linh hải cảnh Vậy thì không cần phải lo rồi Đầu giáo hội của Lôi Đô có thể dùng trung phẩm linh thạch để đổi lấy thượng phẩm linh thạch Tỷ lệ là 100 đổi 1 Diệp Trần ngạc nhiên nói Trung phẩm linh thạch còn có thể đổi ra thượng phẩm linh thạch sao? Đúng vậy linh thạch nguyên khí trong trung phẩm linh thạch tuy rằng không tinh thuần bằng thượng phẩm linh thạch nhưng đối với tất cả các đại tông môn mà nói trung phẩm linh thạch cũng không thể nào thiếu được không ai vừa bắt đầu đã phải tiêu hào thượng phẩm linh thạch cả nhất là ngũ phẩm tông môn môn nhân có cảnh giới thấp hơn linh hài cảnh nhiều vô số kể dự trữ trung phẩm linh thạch nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu huống chi lượng nguyên khí của thượng phẩm linh thạch gấp 30 lần trung phẩm linh thạch cho dù tinh thuần hơn một chút tối đa cũng chỉ tương đương với 50-60 khối trùng phẩm linh thạch 100 khối trùng phẩm linh thạch đổi một khối trùng phẩm linh thạch cả hai bên đều không có gì thua lỗ cả nói vậy thì có lẽ ta có tư cách tranh một chuyến rồi kiếm khách từ trước đến nay đều rất thừa thớt kiếm khách đặt đến linh hài cảnh lại càng hiếm thấy hơn mà kiếm khách linh hài cảnh giàu có hơn diệt trần phòng trừng không có bao nhiêu cả trong lúc nói chuyện Đấu giá hội chính thức bắt đầu Hết trường 483 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất 484 Tu luyện kim diệu trấn sát kiếm Đấu giá sư không phải là người bình thường Lại là một gã đại năng linh hài cảnh Đây là lần đầu tiên Diệt Trần trông thấy Đại năng linh hài cảnh làm đấu giá sư Trong nội tâm đánh giá, đấu giá hội của lời đồ cao hơn rất nhiều Sau khi trải qua mấy vòng đấu giá, đấu giá hội tiến vào một đoạn tiểu cao trào Vật phẩm được đấu giá ra là chọn một bộ trung phẩm phòng ngự bảo khí Áo giáp đầu khôi, hộ tí, hộ thối, giày Quả thật là có thể bảo phủ toàn thân Tương đối khác người, cũng tương đối hiếm thấy Nếu có nhiều trung phẩm phòng ngự bảo khí Thì sẽ có đại lượng lực phòng ngự triệt tiêu lẫn nhau Bật quá nếu chọn vẹn mặc lên người Thì lực phòng ngự không sai biệt lắm Tương đương với 8 phần Của thượng phẩm phòng ngự bảo khí tầm thường nhất rồi Mà trung phẩm phòng ngự bảo khí trọn bộ Nếu so với thượng phẩm phòng ngự bảo khí Thì hiếm thấy hơn một chút Có thể ngộ nhưng không thể cầu Diệp Trần lòng sinh cảm khái Giá trị của một bộ trung phẩm phòng ngự bảo khí Nếu so với một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí Thì cao hơn gấp mấy lần Giá khởi điểm đã lên đến có một số kinh người 20 vạn khối trung phẩm linh thạch cuối cùng bị một gã đại năng linh hải cảnh dùng 35 vạn khối trung phẩm linh thạch mua đi Diệp Trần lắc đầu đến giờ vẫn không thấy đầu giá bí tịch kiếm pháp địa cấp đỉnh giai xem ra không còn hy vọng gì nữa rồi không biết tiếp theo có áo nghĩa kiếm pháp cấp thấp không nữa vật phẩm đầu giá thứ 56 sáu một quả ngọc giản ẩn chứa áo nghĩa võ học Đấu giá sư tóc hòa rầm, cười mỉm, quét mắt nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng nói Cái gì lại là một môn áo nghĩa võ học? Trước đó đã đấu giá quà hài ngọc giản bao hàm áo nghĩa võ học rồi Không biết cái này thuộc loại gì? Mọi người nhào nhào nghị luận, sau đó yên lặng nghe đấu giá nói Thấy đã khởi lòng hiếu kỳ của mọi người tương đối, đấu giá sư lúc này mới nói Áo nghĩa võ học trong ngọc giản này là cấp bậc cấp thấp, thuộc về loại kiếm pháp, thuộc tính là kim trì áo nghĩa. Bất quá ta phải nhắc nhở là kiếm chiêu này mặc dù chỉ là áo nghĩa kiếm chiêu cấp thấp, nhưng quá mức sắc bén. Người linh hồn lực quá thấp, tốt nhất là nên cẩn thận một chút, miễn cho tinh thần bị thương, lưu lại tài họa ngầm. Sắc bén sao? Cũng khó trách. Kiếm chiều gần đây lấy sắc bén để nổi tiếng, là ẩn chứa Kim chi áo nghĩa, hai thứ điệp ra lên. Trình độ sắc bén có thể nghĩ được. Đấu giá sư hắn giọng một cái, sau đó để cho mọi người yên tĩnh lại mới chợt tiếng nói. Môn áo nghĩa kiếm chiều này gọi là Kim Diệu Chấn Sát kiếm, giá khởi điểm là hai vạn 5000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu. 2 vạn 6 ngàn, 2 vạn 7 ngàn, 3 vạn, 3 vạn 5 ngàn. Cơ hồ trong thời gian nháy mắt, giá cả trực tiếp từ 2 vạn 5 ngàn khối nhảy lên đến 3 vạn 5 ngàn khối. Phải biết rằng đây chính là thượng phẩm linh thạch, không phải là trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch rất thừa thớt. Trong số đại năng linh hài cành bị diệt trần đánh chết, thượng phẩm linh thạch nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 vạn. Ít nhất chỉ có mấy ngàn. Rất nhiều đại năng linh hải cảnh không có đủ thượng phẩm linh thạch cho mình tu luyện. Chỉ có thể làm thám hiểm ở khắp nơi, sưu tầm bảo vật. Sau đó mang đến đấu giá hội để đấu giá, kiếm lấy đại lượng thượng phẩm linh thạch. Diệp Trần cũng không giống như trước kia, luôn ra giá vào phút chót nữa. Giờ tay lên nói. Bốn vạn! Đấu giá sư liếc mắt đánh giá phòng khách quý của Diệp Trần, cười tùm tìm nói. 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch Còn ai ra giá cao hơn nữa không 4 vạn 2 Trong một gian phòng khách quý khác Một gã hồi y kiếm khách Giờ tay ra giá Tốt 4 vạn 2 Có ai tiếp tục ra giá không 4 vạn 5 4 vạn 6 Diệp Trần mặt sắc không thay đổi 5 vạn Theo thanh âm của Diệp Trần truyền ra đa số kiếm khách đều buông tha đấu giá năm vạn khối thực phẩm linh thạch không phải là một số lượng nhỏ trên thực tế nếu như không cướp giết những đại năng linh hải cảnh khác căn bản không thể nào gom góp đủ năm vạn khối thực phẩm linh thạch mà cướp giết một gã đại năng linh hải cảnh cũng không phải là chuyện đùa làm không tốt thì rất có thể bị phản giết trừ vì thực lực của người đủ mạnh có ưu thế mang tính áp đảo nhưng dù thế nào thì cũng khó mà đảm bảo người khác có che giấu thực lực Hoặc là che giấu đòn sát thủ trí mạng không Cho nên nếu không có 10 phần nắm chắc Rất ít người dám làm hành vi giết người cướp của 5 vạn 2 Hồi Ý kiếm khách cũng không bị cái giá 5 vạn hù sợ 5 vạn năm. Diệp Trần trước mắt cũng không cần thiết thực phẩm linh thạch lắm Tiêu hết toàn bộ hắn cũng không để ý chút nào Hồi y kiếm khách nhíu nhíu mày 5 vạn 8 6 vạn Còn số 6 vạn vừa ra con mắt của hồi y kiếm khách híp lại Thần sắc âm trầm không hề lên tiếng 7 vạn Ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Trần là người thắng cuộc cuối cùng Thì giá cả lại kéo lên 1 vạn Người ra giá không phải là hồi y kiếm khách Mà là một thanh âm hơi giả nua bén nhọn Diệp Trần nhíu mày 8 vạn 8 vạn năm. Diệp Trần còn muốn tiếp tục tăng giá. Đã có thanh âm chuyển tới. Tiểu ra hỏa. Dừng ở đây đi. Cho ta một cái mặt mũi. Bảo Diệp Trần buông tha cho kim rượu chân sát kiếm là không thể nào. Kim chỉ ý cảnh đối với hắn đặc biệt trọng yếu. Sớm một bước tìm hiểu kim chỉ ý cảnh đến cực hạn. Thì hắn có thể áp dụng kế hoạch tu luyện của mình sớm một bước rồi. Cho nên hắn không quản đến thanh âm đó. Thản nhiên nói. 9 vạn. Giá tiền này hiển nhiên đã vượt qua điểm mâu chốt của người ra giá Chỉ có thể hử lạnh một tiếng buồn thà cho đấu giá 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch lần 1 9 vạn khối lần 2 9 vạn khối lần 3 Thành giao Chúc mừng vị bằng hữu ở gian phòng khách quý số 48 Đấu giá sư gõ lên ba trì, Trên mặt treo vẻ cứ tươi cười hài lòng Chỉ sau chốc lát công phu, có nhân viên công tác của phòng đấu giá đưa đến ngọc giản của kim Diệu trấn sát kiếm. Diệp Trần tiền trả cho đối phương 500 vạn khối trung phẩm linh thạch và bốn vạn khối thực phẩm linh thạch, sau đó nhận lấy ngọc giản. Kế tiếp, hào khí bên trong phòng đấu giá ngay ngày càng, càng sôi động, càng ngày càng điên cuồng. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều tương đối hiếm thấy, có tiền cũng không mua được. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Thì đấu giá hội mới kéo xuống màn tre Vào thời điểm cao trào nhất Trong mật thất Đèn đuốc sáng trưng Diệt Trần chậm rãi thở ra một hơi Bàn tay nhẹ nhàng cầm Trần ngọc giản Quan chú Trần Nguyên vào đó Trong óc hiện ra một hình ảnh Bên trên bình nguyên hoang vu vô biên vô hạn Một gã kiếm khách không thấy rõ tướng mạo Rút trường kiếm ra Trường kiếm tàn mắt ra Kim quang trói mắt Kim quang lưu truyền Không ngừng chấn động Trong nháy mắt tựa hồ đã chấn động cả nghìn lần Ngay cả không gian cũng sinh ra cộng minh Sóng vần như nước Kiếm khách vung lên trường kiếm trong tay Bên trên bình nguyên vô thành vô tức Xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy Tất cả bùn đất đều phẳng phất như bốc hơi hư không tiêu thất Tần suất cao, sắc bén Đây quả thực là một cái cửa điện siêu cấp Diệp Trần nhịn không được cảm thấy lạnh cả người Người bình thường cầm cửa điện Có thể cắt cả sắt thép Mà kim diệu trấn sát kiếm này Lại được kim trị áo nghĩa thôi động Uy lực nếu so với cửa điện Thì không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần nữa Nghiền thần hình Kiếm khách khóa chặt Diệp Trần lại Chém tới một kiếm Kim quang vô tận tràn ngập trong mắt Con mắt Diệp Trần tê dần Cảm giác như ánh mắt cũng bị Cắn một nhát Nước mắt giản ruộng Về phần tinh thần ngược lại cũng không có gì khác thường Kim Diệu chấn sát kiếm Áo nghĩa kiếm chiều cấp thấp Lấy tần suất cao trấn sát làm đầu Sắp xếp lại tin tức Trong óc Diệp Trần xuất hiện Bí tịch tu luyện Kim Diệu trần sát kiếm Không nằm ngoài dự kiến của hắn Một kiếm chiều ẩn chứa Kim chi Ý cảnh này Quả nhiên thập phần cường hãn Một kiếm đánh ra ngoài Trần Nguyên và kiếm khí Không ngừng chấn động Có thể đơn giản che vỡ phòng nghị ngang cấp Tù luyện Kim Diệu Trần sát kiếm tới cảnh giới nhất định Cho dù đến linh hải cảnh Thì cũng không cần khổ não Vì không đủ sát chiêu rồi Về mặt kiếm chiêu Thì Diệp Trần có tan đại sát chiêu Theo thứ tự là Thiên Lôi Thiết Nghịch thức Thiên Lôi Thiết Cùng với Sinh Sinh Bất Tức Thiên Lôi Thiết mặc dù nói chỉ tương đương với áo nghĩa võ học hai ba thành hòa hầu Nhưng từ chỗ tĩnh ngạo huyên Diệp Trần đạt được không ít lĩnh ngộ Chờ đến khi hắn dung nhập thức thứ chín của kinh vần kiếm pháp vào trong thiên lôi thiết thì thiên lôi thiết chính là áo nghĩa kiếm chiều cấp thấp chính tông rồi. Đương nhiên nếu một ngày còn chưa tìm hiểu được lôi trí áo nghĩa thì thiên lôi thiết vẫn một ngày chưa được hoàn thiện. Dù sao áo nghĩa kiếm chiều phải cần áo nghĩa để thôi động mới được. Nghịch thức thiên lôi thiết là huynh đệ song bảo thai của thiên lôi thiết. Tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái xuất thuận... Còn cái kia lại xuất ngược Không thể không nói Xuất ngược càng mạnh hơn một chút Sát khí cũng nhiều hơn Một kiếm chém ngược Chẳng những có thể bắn ngược công kích Mà còn có thể khiến cho đối phương trở tay không kịp nữa Đáng sợ nhất chính là nghịch thức Thiền lôi thiết Sẽ theo sự cường đại của thiền lôi thiết mà cường đại Vĩnh viễn bao trùm thiền lôi thiết một bậc Nhưng lại không thể thiếu thiền lôi thiết Bởi vì nếu mất đi thiền lôi thiết thì ngực nghịch thức thiền lôi thiết sẽ mất đi cơ hội tiến bộ, vĩnh viễn dừng bước không tiến. Về phần sinh sinh bất tức, nếu so với thiền lôi thiết và nghịch thức thiền lôi thiết, cộng lại đều mạnh hơn. Thành liền kiếm pháp với tư cách là kiếm pháp địa cấp đỉnh dài cao cấp nhất, uy lực của thức cuối cùng ngay cả Diệp Trần cũng rất cũng rất giật mình, trực tiếp tương đương với áo nghĩa võ học năm thành hỏa hầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn bỏ ra thời gian rất lâu, Mới tìm hiểu được thức thứ 9 này Theo trước mắt mà nói Thì sinh sinh bất tức Tuyệt đối là đòn sát thủ trung cực của Diệp Trần Không thể nào sửa đổi Ngoại trừ tam đại kiếm chiêu Trong cơ thể Diệp Trần Còn thay nghén một đạo liền tâm kiếm khí Liền tâm kiếm khí vô cùng nhanh Lực xuyên thùng cũng thập phần mạnh mẽ Luận uy lực Chỉ sợ không yếu hơn bao nhiêu So với sinh sinh bất tức Đương nhiên là nó cũng không có được huyền ảo Như sinh sinh bất tức rồi Liên tầm kiếm khí hai ngồi trùng khôi phục một phần Lúc cận chiến rất có tác dụng phá vỡ cục diện Nếu có thể tìm hiểu Luôn kim diệu trấn sát kiếm Cũng không cần tìm hiểu nhiều lắm Chỉ cần tìm hiểu đến năm thành hòa hầu Thì lực tổng hợp Của diệt trần đã có thể tiếp tục tăng lên rồi Lúc đối địch sẽ có nhiều lựa chọn Có nhiều cơ hội Được sát hơn nữa Ý nghĩa phi phàm Viện tử của diệt trần ở lôi đô Không tính là quá lớn Nhưng cảnh vật bên trong cũng không tệ, hòn non bộ nước biếc, có đình đài lầu cát, có hoa phố quả viện, còn có một mảnh rừng trúc nữa. Rừng trúc gió nhẹ phơ phất, một mảnh lục ý. Trên đường nhỏ của rừng trúc, Diệp Trần lặng yên đứng đó, hai tay nắm lấy phá phôi kiếm ở trước mặt của hắn. Có cắm một cây trường mâu, trường mâu lưu truyền hào quang, tàn mát ra ba động thuộc về trung phẩm bảo khí. Ánh sáng màu xanh bên ngoài thân phá phôi kiếm chấn động Diệp Trần chém một kiếm lên trường mâu Âm vàng một tiếng Ngàn vạn hỏa tinh bắn ra Nếu không phải Diệp Trần dùng chân nguyên khí trà ngăn cách Thì rừng trúc đã bị hủy hoại trong chốc lát rồi Không được Một kiếm này chỉ có thể lập tức chấn động 240 lần Miễn cưỡng đạt đến một thành hỏa hầu Không cách nào tạo hư tồn cho trung tâm cho trung phẩm trường mâu được Diệp Trần lắc đầu Tù luyện đã qua 3 ngày Kim Diệu Trần sát kiếm có chút tiến bộ Nhưng xa xa chưa đạt đến yêu cầu của hắn Mục tiêu trong ngắn hạn của hắn Là 3 thành hỏa hầu Thậm chí 4 thành hỏa hầu Ừm Kim loại đang chấn động Trong lúc vô tình Diệu Trần phát hiện trường mâu Tuy rằng đã đình chỉ run dày Nhưng kỳ thật vẫn còn chấn động với tần suất Bởi vì chấn động với biên độ rất nhỏ Nên mắt thường rất khó phát giác ra được Quang Diệt trần đã chém giới một kiếm Trưởng mâu rất nhanh run run Biên độ run run càng ngày càng nhỏ Cuối cùng diễn biến thành chấn động Không khí đang rít nhẹ Kim chỉ ý cảnh Chấn động, hạt, tổ hợp Đúng Nên có loại ý cảnh này Ý cảnh thuận theo tự nhiên Trước kia quá mức tận lực đến nên tiến bộ ngược lại nhỏ Cũng không có nhiều cảm ngộ lắm Tu luyện võ học khó khăn nhất Là tìm ra một con đường thích hợp Nếu đã tìm đúng đường thì Tu luyện làm chơi ăn thật Đi sai đường thì phải qua rất nhiều đường vòng Lãng phí thời gian Tìm đúng đường đi Linh quang trong đầu Diệp Trần ngày càng nhiều Không ngừng vung vẩy phá phổi kiếm Lấy một tần suất cao chảm kích lên trường mâu Năm ngày Mươi ngày Nửa tháng Một tháng Diệp Trần tu vì tu luyện Kim Diệu Trấn sát kiếm đã bỏ ra Thời gian suốt một tháng cảm ngộ như lũ quét bộc phát, một phát không thể vãn hồi mà tồn tại bên trên trường mâu càng ngày càng nhiều, mặt cắt vô cùng sắc bén. Hết chương 484, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 485, gia tộc thần bí Kim loại tuy rằng là thể rắn, nhưng những hạt nhỏ bé bên trong kỳ thật vẫn đang vận động. Chấn động có thể khiến cho kim loại càng thêm rắn chắc, càng thêm có tính công kích. Bất quá phải nắm bắt chuẩn, nếu không thì kim loại ngược lại sẽ tàng rã. Nếu thế thì uy lực của kim dựa chân sát kiếm tự nhiên cũng không cách nào phát huy. Bất kể là loại kim loại hay là kim chỉ ý cảnh, đều là đạo lý này cả. Diệt trần xa vào trong một trạng thái kỳ diệu. Tựa hồ có thể cảm nhận được tánh mạng của phá phôi kiếm trong tay Có thể cảm nhận được sự vui sướng của phá phôi kiếm Dưới loại trạng thái này Việc tìm hiểu kim chỉ ý cảnh như nước chảy thành sông Tiến bộ thần tốc So với lúc trước tìm hiểu lôi chỉ ý cảnh và mộc chỉ ý cảnh Thì phải dễ dàng hơn gấp nhiều lần Có lẽ hắn vốn nên tìm hiểu kim chỉ ý cảnh sớm hơn một bước Loại ý cảnh này rất phù hợp với hắn Phá phôi kiếm trong tay bắt đầu chấn động Trần Nguyên được quan chú vào trong cũng theo đó mà chấn động Kiếm quang phụt lên Dưới sự điệp ra của hai thứ chấn động thập phần khiến cho người ta sợ hãi Giống như có thể cắt vụt không gian vậy Không mở hai mắt ra Diệp Trần tiến về trước một bước Chém ra một kiếm Rất Trùng phẩm trường màu bị chặt gãy ngang Chỗ đứt gãy bóng loáng như gương rìa thì sắc bén Có thể cắt vỡ cả sắc thép Mà khi Diệp Trần chém ra một kiếm này, thậm chí còn không cảm nhận được chút trở ngại nào. Phẳng phất như thứ bị chặt đứt không phải là trung phẩm trường mâu, có độ cứng kinh người, mà là một cây gỗ vậy. Không hồ là kim diệu trấn sát kiếm. Chỉ mới nắm giữ được bốn thành hòa hầu, uy lực đã tương đương với sinh sinh bất tức. Một kiếm có thể chặt đứt cả trung phẩm bảo khí. Diệp Trần mở hai mắt ra, cảm thán không thôi. Sinh sinh bất tức và kim diệu chấn sát kiếm Về mặt hình thức rất tương tự nhau Ví dụ như lực đạo Cũng là nhất trọng nhất trọng điệp ra Bộc phát ra uy lực mạnh hơn Bất đồng chính là Tần suất của sinh sinh bất tức Tương đối chậm chạp Càng thêm lâu dài Mà kim diệu chấn sát kiếm Lại là chấn động liên tục trong thời gian ngắn Lập tức bộc phát Cả hai không có yêu khuyết Mỗi người mỗi vẻ Nhưng luận theo thuộc tính thì kim diệu chấn sát kiếm Dù sao cũng là dùng kim chi áo nghĩa để thôi động Kim thuộc tính về mặt công kích Rõ ràng phải hơn mộc thuộc tính rồi Phá vừa kiếm trở vào bao Diệp Trần nhất trung phẩm trường mâu bị đứt gãy lên Ném vào trong chữ vật linh giới Lại nói tiếc Trung phẩm bảo khí bị hắn hủy hoại đã không ít Đều là vì hắn dùng để luyện công Nhưng những trung phẩm bảo khí này Cũng không phải là không dùng được nữa Chủ yếu là vì nó không được rót chân nguyên Nếu như dưới tình huống được rót trần nguyên Thì diệt Trần chưa hẳn Có thể lưu lại vết tích trên đó Chứ đừng nói chỉ đến một kiếm chặt đất Kim Diệu Trần sát kiếm Tù luyện tới bốn hành hỏa hầu Bất tử trì thân Cũng tù đã đến ngũ tạ Đã đến lúc nên rời đi rồi Bất trí bất sát diệt Trần đang ngây người ở lôi đô hơn 2 tháng Nhưng thanh niên Tuấn Kiệt đến tham dự vũ đạo trả hội Đều đã ly khai vào tháng thứ nhất kể cả bọn người của nam chắc vực cũng vậy lý tiểu vân sở trung thiên thì ly khai vào tháng thứ hai mà mộ dung khuynh thành cũng đã rời đi vào một tuần lễ trước nàng phải về gia tộc của nàng thuận tiện bế trưởng quan một lần triệt để luyện hoa ma lực tinh hoa trong cơ thể mà hắn lại lưu lại đến tận giờ vũ trưởng lão hắn đã đi ra chưa một tiểu quán gần cửa thành phía Tây. Hai gã thần bí Ngồi ở vị trí gần cửa sổ Nói chuyện chính là thải y trung niên Chính là ngũ độc quỷ tướng Vũ trưởng lão ngật ngật đầu Chỉ cần đang nguyện ý thủy nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm Đều là mắt của ta Hắn không thoát khỏi sự trì tung của ta được đâu Vậy là tốt rồi Ngũ độc quỷ tướng rất tin phục Đối với năng lực của vũ trưởng lão Biết rõ đối phương sẽ không nói những lời lừa gạt Bất quá hắn ở vũ đạo trà hội lần này Đã lộ ra tài nghệ tuyệt đỉnh Chỉ sợ dựa vào hai người chúng ta Chưa chắc uh, Có thể liều hại hắn được Người cũng biết đấy Hắn không phải là cường giả tình cơ canh bình thường Ngũ độc quỷ tướng hắc hắc cười lạnh Cái này ta đương nhiên biết rõ Ta đã có sự chuẩn bị chú đáo rồi Lần này hắn tuyệt đối không chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta đâu Vũ trưởng lão nâng chung trà lên nhấp một miếng Ngũ độc, ta đã lãng phí mấy tháng thời gian trên người ngươi Ngươi cũng nên nói cho ta biết Tiểu tử kia có bí mật gì đi chứ Ngũ độc quỷ tướng cười ha ha Vũ Trường lão, hiện tại ta không thể nói cho người biết được Nhưng ta có thể cam đoan Lấy được chỗ tốt sẽ không chia cho ít người đâu Không Ngươi và ta nhận được ngang nhau Dù sao sau này Chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác Lần này là kỳ ngộ của hai người chúng ta Tốt Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng Vũ trưởng lão rất rõ tính cách Của ngũ độc quỷ tướng Đối phương thuộc loại không thấy thỏ Thì không thả ưng Hắn đã muốn đối phó diệt trần như vậy Đương nhiên là có đạo lý của mình Mình chỉ cần chuẩn bị nhận chỗ tốt là được rồi Trong đó có bẫy dập hoặc là ngũ độc quỷ tướng có quà sông đoạn cầu hay không, thì vũ trưởng lão hoàn toàn không lo lắng. Hắn chính là trưởng lão của kiểu u giáo. Mưa gió gì mà chưa từng thấy qua chứ. Trà uống được một nửa, hai người đã đi ra. Biển mây trôi nhanh, tụ tán vô thường. Một cái phi hành khôi lỗi cực lớn phá không phi hành, tốc độ đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thề lại cực lớn, Nên những đám mây ven đường bị xoắn thành phấn vụn Hình thành nên một cái thông đạo thẳng tắp Mà trên lưng của phi hành khôi lỗi Có một người trẻ tuổi thân bằng Lam Y Khoanh trần ngồi đó Người trẻ tuổi này đúng là Diệp Trần đang ly khai lôi đô Dùng phi hành khôi lỗi chạy đi Hoàn toàn không cần phải nghỉ ngơi thể lực và tinh lực Tùy thời đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong Không thể không nói Đây là một cái phát minh vĩ đại Chiến lực của phi hành khôi lỗi cũng không tầm thường Nếu nhét vào thực phẩm linh thạch Thì thậm chí có thể chống lại cường giả tình cực cảnh cực hạn ấy chứ Bên trong nó còn cất giấu hai cái thực phẩm khôi lỗi pháo Uy lực của một pháo đủ để san bằng một cái thùn chấn Đương nhiên một pháo này tiêu hao cũng rất nhiều Ước chừng phải hao hết linh thạch nguyên khí của 50 khối thực phẩm linh thạch Mặc dù như thế tác dụng lớn nhất của phi hành khôi lỗi cũng không phải chiến đấu mà là chạy đi Thượng phẩm chiến đấu khối lỗi chính thức có thể chống lại đại năng linh hài cảnh bình thường mà phi hành khôi lỗi được chế tạo ra thuần túy là để biến việc chạy đi thành hưởng thụ ngẫm lại xem, nếu đã có một kiện phi hành khối lỗi, người có thể ngồi trên đó bài liền mấy tháng Nếu đổi thành cường giả tinh cực cảnh hoặc là đại năng linh hài cảnh ai có thể phi hành liên tục trong mấy tháng chứ Không chết vì mệt, cũng chết vì bị kìm nén. Ở sau lưng Diệp Trần hơn 200 dặm, ngũ độc quỷ tướng và vũ Trường lão vẫn một mực đi theo hắn. Ngũ độc quỷ tướng sắc mặt khó coi. hỗn đoạn, tiểu tử này kiếm đầu ra một phi hành khôi lỗi thế này chứ? Thoạt nhìn thì là trung phẩm phi hành khôi lỗi đạt trình độ cao nhất. Diệp Trần cho vào trong báo hình phi hành khôi lỗi chính là trung phẩm linh thạch tốc độ cao nhất là gấp 5 lần và tốc âm thanh. Cho nên ngũ độc quỷ tướng sinh ra hiểu lầm. Tưởng rằng đây là trung phẩm khi hành phi hành thôi lỗi. Trên người hắn càng nhiều thứ tốt thì thu hoạch của chúng ta càng phong phú. Lần này